Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bổn Vương ở đây. Chương 61. Gió lạnh rít gào, một cánh cửa đá lớn sừng sững giữa sân khốc, chắn toàn bộ đường lên núi. Rất nhiều người đang chờ trước cửa, có người nhắm mắt dưỡng thần, có người tụm năm tụm ba trò chuyện. Lạnh không? Ngài thấy sao? Thẩm đi cởi áo khoác lông hồ, hành chỉ mặc cho mình, đặt vào lòng hành chỉ. Ngày tự khoác đi, ta cảm thấy nhiệt độ vừa đẹp. Lời này của Thẩm đi thu hút rất nhiều ánh mắt của những người bên cạnh. Người lên đại tuyết sơn này mua bán, ai mà không có chút tu vi. Có yêu quái bá chủ bộ phương, có cao thủ trong môn phái tu tiên. Thân thể họ đều mạnh hơn người thường cả trăm đần, nhưng giá lệnh nơi đây không như những nơi khác.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 Cũng quay lại nhìn về phía sau Cuối cùng xác nhận người hành trí Nhìn là mình Thẩm Ly vừa định hỏi hắn Sao như thế Nhưng chợt nhận ra kịp Vừa rồi hình như nàng đã buộc miệng Nói không nên lời À Thẩm Ly suy nghĩ một lúc rồi ăn uổi Ta cảm thấy không có ai từng tuổi như ngài Mà vẫn có dáng vẻ giống như ngài đây này hình như không đúng Thẩm Ly gãi gãi đầu Bảo nàng nói lời ác độc Hay giết người thì được Nhân chuyện an ủi này Đích thực nàng có chút lực bất tòng tâm Ta muốn nói Thật ra là tuổi của ngài Nếu ngài không nói thì không ai nhìn ra được Thấy mày hành chị khẽ nhất, Thẩm ly vỗ trắng thở dài Thôi được rồi Xin lỗi ta nói sai rồi Quả nhiên chuyện vòng vèo ăn ủi người khác này Đúng là không thích hợp với nàng chút nào Nàng có ngại không Hành chị nhìn chăm chú hồi lâu Mới nhằn nhặt hỏi Thẩm Ly vội xua tay. Không ngại, đương nhiên là không ngại. Nàng ngẩn đầu, đối diện với ánh mắt mang ý cười của hành chỉ, đôi mắt khẽ công. Phản chiếu ánh đựa nhảy nhót, khiến tim thẩm Ly rung lên, nhịp tim có chút hỗn loạn. Hành chỉ không dây dưa với chủ đề này. Đường núi dài quá, với tương của nàng vừa khỏi không tiện leo núi. Ta cổng nàng lên đó nha. Hắn đưa tay ra, thẩm Ly ngẩn người hồi lâu. Bỗng sự tỉnh lại, nàng kẻ loạn tròn, lùi về phía sau một bước. Việc này như thế sao được? Đường này, đường này tự ta đi là được rồi. Dường như liệu được là nàng sẽ cự tuyệt, bàn tay hành chỉ càng tiến tới phía trước. vậy ta dắt nàng. Không chờ Thẩm Ly lắc đầu, hành chị đã chộp lấy tay Thẩm Ly, nắm gọn trong lòng bàn tay mình, không nhìn nàng lấy thêm một lần, bộ dạng vô cùng tự nhiên. Thẩm Ly từ ngây ngốt đến ngạc nhiên, nhưng nàng muốn rút tay ra, thì nào có dễ dàng, Hành trị giống như đã thi pháp vào tay hai người, khiến nàng có dễ dụ thế nào cũng không rút ra được. Chỉ đành nhìn theo bóng hắn, bước theo bước hắn, từng bước từng bước đi lên. Tóc hắn theo bước đi kẻ càng đứt qua má thậm đi. Nàng cảm thấy hành chị trước mặt mình hình như không còn là hành chị trước đây. Một hành chị như thế này, bảo sao nàng có thể phật rõ ranh giới với hắn. Đến đến đỉnh núi, gió tuyết càng mạnh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 Giữa lòng hồ sừng sững một gác lầu xinh đẹp lặng lẽ Hai bên trồng đào và liễu nét đẹp có vài phần yêu mị tựa như ảo ảnh Phù phù mấy tiếng Thẩm đi cúi đầu Thay một cô bé từ dưới đất gắn sức bò lên Cô bé đứng dậy phủi phủi bụi trên người Một cái đuôi nhỏ phe phẩy sâu lưng Phía trước là nơi ở của chủ nhân Người ngoài không, không được vào Phiền thông báo giúp Hành chỉ thần quân đến bái phỏng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 Tuy không có chậu lửa sưởi ấm, nhưng nhiệt độ trong phòng và bên ngoài thật sự là một trời một vực. Hành chị cởi áo khoác, đưa cho cô bé đứng hồ bên cạnh. Kim Nương Tử đang ngồi xuống bàn, trên bàn bày một bằng cờ. Nàng ta vẫy tay với Thẩm Ly. Cô nương có muốn chơi một ván với da không? Xin lỗi, kỳ nghệ của Thẩm Ly quá thấp kém, không thể dùng được. Kim Nương Tử dẫu môi. Được rồi, được rồi, vậy thần quân chơi nhé. Hành chỉ bật cười nhưng không có động tĩnh, Kim Nương tử đặt bàn cờ qua một bên. "Vô sự không lên điện tâm bảo, nói đi, thần quân có phiền phức gì mà ngay cả ngài cũng không thể giải quyết phải tìm đến nô gia?" Kim Nương tử có cách trị khỏi cho nàng ấy không? Cô nương xinh đẹp bị bệnh sao? Kim Nương tử bước đến trước mặt thẩm đi, quan sát nàng từ trên xuống dưới. "Ồ, khí sắc hư yếu, thiết nghĩ trước đây nhất định bị thương nặng." Nhân thương thế đã hồi phục, không còn trở ngại mới đúng. Thần quân muốn ta trị bệnh gì? Pháp lực của nàng ấy chưa hồi phục, hơn nữa năm giác quan đôi lúc sẽ biến mất. Ồ, đúng là kỳ lạ. Kim nương tử cười nói. Nào, cô nương, đưa tay ra cho nô gia bắt mạch xem. Thẩm ly y lời đưa tay ra, Kim nương tử xắn tay áo nặng lên. Khi nhìn thấy với sẹo xấu xí trên tay thẩm ly, nàng ta hơi sửng số.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 Đang nghĩ thì tay kim nương tử Ngân tụ một nắm khí trắng Lúc này nàng ta mới dám chạm vào cổ tay Thẩm Ly Không đau không đau Đâu da thổi cho nào Bộ dạng giống như đang dỗ trẻ con Nữ yêu này đang trêu ghẹo nàng sao Khói miệng Thẩm Ly giật giật Đa tạ đã hết đau rồi Bây giờ kim nương tử Mới nghiêm túc bắt mạch Thẩm Ly chỉ cảm thấy Có một khí tức cực mảnh từ cổ tay Chui vào thân thể Thuận theo kinh mạch chậm chậm đi khắp người nàng. Nhưng lúc đang làm chính sự, Kim Nương Tử vẫn không quên chu miệng oán tháng. Nhiều năm không gặp, sao thần quân liệu vô dụng hơn trước nhiều vậy? Ngay cả một người cũng không sao bảo vệ nổi. Cô nương người ta bị thương thành thế này cũng không thấy ngậy đau lòng. Thật là lạnh lùng bạc tinh mà. Hành chỉ chỉ cúi đầu cười, không nói một lời. Kim đương Tử thấy Hành chỉ không có ngàng đến mình, liền nói với thẩm lý. Cung Nương đi theo ngày ấy, nhất định không vui đâu nhỉ, chỉ bằng đá nhảy đi, đi theo Nova có được không? cùng là nữ nhân, Nova sẽ rất là chu đáo. Trắng thẩm ly thầm chảy mồ hôi, cuối cùng, nàng cũng hiểu lời hành chỉ nói, trước khi vào cửa là có ý gì. Kim Sả yêu này hứng thú đối với nữ nhân còn nhiều hơn đối với nam nhân nữa. Ồ, Kim Nương tử bỗng nhiên trầm ngâm thú, thì ra là vậy.